Đây là muốn đã chịu coi trọng cùng ưu đãi, nếu là hắn khảo sát xuống dưới là ăn không ngồi rồi không biết tiến tới, liền đưa về cấp thấp danh sách, cho hắn xếp vào sổ đen người, đó là cơ bản không có khả năng đi theo bắc thượng, sẽ trở thành con sâu làm giàu nổi canh. Vị trí này quá trọng yếu, sở hữu biết bắc thượng kế hoạch người hiện tại đã có thể dùng vạn tới tính toán, trong đó ít nhất có một nửa nghĩ cùng sở hào đánh hảo quan hệ. Mọi người đều là người, đều có chính mình vướng bận.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 chào cá nhân làm hắn lấy không gian khí tới đổi đây là cái không tồi chủ ý làm lâm khôn đem tôn bất quần mang đến phát minh quần nhân cùng đại bác sĩ cũng cho ta mang về tới biên trưởng hy trên đường trở về lại gặp tôn bất quần tôn bất quần tưởng cùng cố tự cùng nhau bắt thượng phi thường ân cần khách khí mau đem an quý bách hoàn toàn sai khiến cấp biên trưởng hy dùng biên trưởng hy làm theo cấp ném tới bệnh viện đi tôn bất quần liên tiếp tới cửa cố tự cơ hồ không hề thấy hắn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 Biên trường hy tưởng, cố tự đại khái chính là dự đoán được họa trong giặc ngoài dưới, tiểu gia sẽ hy vọng rời đi, mới ở lúc ban đầu liền đem bọn họ liệt ở danh sách. Tiểu gia tổ chức thành lập căn cứ, trí tuệ cùng ánh mắt đều là có, hơn nữa tiểu gia có thể mang đến người, ít nhất có hơn một ngàn danh chiến lược ưu dị người, đây mới là bọn họ tư bản, cố tự nhìn chúng địa phương. Xem nàng tựa hồ ở thất thần, tôn bất quần trầm hạ mặt, một cái kiều uy năng làm cố tự nhìn với con mắt khác.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 để sát vào điểm là có thể được đến đề cao, thật là lại có lời không thể nào. Nhưng cô tự chút nào không cho hắn mặt mũi, đến bây giờ còn cử người ngàn dặm, căn bản không có hắn tưởng tượng hợp tác vui sướng xương huynh gọi đệ. Mục đích không đặt thành, tôn bất quần cũng không phải có thể buông xuống dáng người lịnh bợ người người, hắn không chuẩn bị lại háo, hắn ăn không hết thịt, người khác cũng đừng nghĩ ăn canh. Hắn xác mà tâm trầm mà nói, biên tiểu thư, ngươi cũng đừng tiêu ngạo,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 cái gọi là thùng sát sơ hở kỳ thật nhiều đến có thể hung chi hắn hàng xóm mỗi ngày ở quan sát nghiên cứu hắn hắc y nam nhân đi đầu thực nhẹ nhàng mà dẫn dắt biên trưởng Hy vượt qua chứng ngại xuyên qua phòng tuyến ở nhân gia biệt thự hôn trầm trầm ánh đèn hạ ngủ ga ngủ gật bảo mẫu trước nệ tránh quá tia hồng ngoại cùng laser trang bị sờ hướng phòng ngủ biên trưởng Hy mang hồng ngoại nghi mở to hai mắt trong lòng tấm tắc ngợi khen cư nhiên còn có này đó trang bị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 cũng như lưu quang giống nhau cấp tốc hủy diệt. Trong phòng truyền đến mấy tiếng kêu rên, nhân thể đoạn mà, có người vọng ra, đã treo ở cạnh cửa thượng dây đằng đại vong cùng bao tải dường như chụt xuống, sương mù nhận nhân cơ hội mà thượng, biên trưởng hy còn bưng khẩu súng ở cách đó không xa nhìn đến một cái đỏ rực bóng dáng ra tới liền sạc kích. Phanh phanh phanh, ra tới người ngã xuống vài cái. Mà lúc này biệt thự mặt khác phòng địa phương khác che giấu người cũng động, giống như thiên la địa vong muốn chóc nã tiểu ngư giống nhau mà xuất động biên trưởng hy oai oai miệng quả nhiên là bố cục chờ nàng tôn bất quần quả nhiên là không có hảo tâm như vậy cũng hảo ngươi bị chết liền không oan dám uy hiếp nàng nàng liền sẽ thật mạnh hồi báo ôn minh lệ một thân bảo vật không làm gì được nàng ngươi tôn bất quần bất quá phạm nhân có thể sử dụng cũng là chiến thuật biển người còn tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm trên mặt đất bỗng nhiên có dây thường bóng dáng vũ động lên Đó là biên trường hy lặng lẽ thả ra đi dây đẳng, trải rộng toàn bộ hành lang, lúc trước là bẹp bẹp, hiện tại chẳng những thô tráng lên còn hữu lực múa may, lao tới nhân mã thượng bị phóng khen ngược nhiều. Rơi dụng trên mặt đất đá hạt giống cũng ở trong nháy mắt phát mầm chịu diệp, nháy mắt lớn lên, như chạy ra thu yêu tháp yêu quái, quyến rũ huyển chuyển mềm dẻo nhiều vẻ mà đem nhào hướng trải qua bên người người. T.S. Càng tạ sùn dọc 968 phấn hương phiếu. bốn 240 huy hiếp, không quan hệ với đau khổ, canh một, Biên trưởng Hy không biết khi nào đã buông thương, ẩn thân ở góc toàn tâm toàn ý mà thao tác thực vật. Cho dù ngày ngày tránh ở trong căn cứ, nàng cũng chưa bao giờ chậm trễ quá tu luyện dị năng, hiện tại khống chế hướng một hệ cùng tinh thần hệ đều luyện được phi thường thuần thục. Trận này đánh bất ngờ vốn dĩ cô tự không cho nàng tới, nhưng nàng nơi nào chịu buông tha có sắn thực tiễn cơ hội. Bốn phương tám hướng không biết từ nơi nào toát ra rất rất nhiều người, ở lúc ban đầu mấy người có hại lúc sau, bọn họ lập tức thay đổi chiến thuật, cũng tránh ở hiểm hộ vật mặt sau phóng bắn lén cùng phóng dị năng. Biên trưởng Hy nhanh chóng điều khiển dây đằng ở trước mặt đánh cái thật lớn tâm chán, cái này rào che dường như tâm chắn đem nơi xa tới lưới dao gió kim đao nhất nhất chặt lại, cố ý lưu lại mấy cái lô hổng chung vèo vèo thả ra một thứ cùng phi đao. Hai bên lẫn nhau ván.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 Nàng bay nhanh từ tâm chắn sau dò ra, trong tay trường đao sáng ngời, trực tiếp chặt bỏ đi. Nàng cũng thử ở hai loại dị năng cùng xuống ống đao kiếm trung biến hóa tự nhiên, hạ bút thành văn. Bóng dáng liền miêu ở nàng đối diện phòng cửa, nhìn đến dưới lầu nảy lên một đám người, lập tức một viên liễu đạn quăng ra ngoài, cải tạo sau huy lực tăng nhiều liễu đạn tạc đến đại địa chấn động không thôi, cuộn cuộn bủi mù cùng với hắn phong thích xương mù tràn ngập được đến chỗ đều là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 Cánh tay hắn thượng hiện ra một bàn tay, theo cánh tay, một người đổ sộ đĩnh bạc mà hiện ra hành tích, sắc bén lạnh băng mặt mày, ngạo nghệ sắc bén khí thế, xem vật chết giống nhau ánh mắt. Lâm Khôn kinh hãi, cố. Tự tự còn không có xuất khẩu, cố tự thủ hạ không biết như thế nào mà một bẻ, Lâm Khôn thật mạnh lực ngã xuống đất. Biên trường hy trường lớn đôi mắt nhìn trước mắt hai người bay nhanh mà vật lộ lên, chiêu số mau đến thấy không rõ, chỉ nghe thấy phốc phốc bạch bạch quyền cất thanh.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 Lập tức liền có cái băng nhận xoa nàng bên thai qua đi, băng hàn hơi thở kêu nàng một cái giật mình, lập tức lại đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Phần 75 Trận này đánh bất ngờ, không hề nghi ngờ cuối cùng người thắng là biên trưởng hy bên này. Nửa giờ sau, hôn độn hôn loạn trong phòng khách, thi thể đều bị kéo vào phòng cho khách, lâm khôn tứ chi không bình thường vạn mẹo. Mũi bầm tím vỡ đầu chảy máu mà bị bó ngã vào nơi đó, tựa hô thượng tồn một tia thanh tỉnh, trong miệng không ngừng hốc máu.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 Hôm sau rạng sáng, gió lớn tuyết đại, tây đại môn thủ thành binh mở ra cửa thành lúc sau, phát ra một tiếng sợ hãi mà ngắn ngủi gọi. Một dây nhiệt huyết, chiếu vào tuyết địa phía trên. Mười mấy cái thủ thành binh ngay lập tức chi gian, phục thi năm bước. Theo người chứng kiến nói, một cái linh hoạt tấn mảnh ra thu ở kia một khắc nhảy đem tiến vào, giết người lúc sau kéo đi rồi hai cổ thi thể, biến mất ở mênh mang đại tuyết trung.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 Mấy ngày nay dị thú sao động, từ bốn phương tám hướng tới rồi người sống sót hoặc là bị cắt đứt con đường, hoặc là trên đường bị lặp lại quấy dày, rất khó an toàn tới căn cứ. Chu giật Minh cứu viện bộ đội vội đến muốn chết lại thường vòng pha lợi hại, thường thường tới quấy dày biên trường hy thỉnh nàng ra tay trị liệu, cho nên biên trưởng hy trong lòng là có phổ. Phòng trưng là nơi nào người sống sót đoàn đội nhân số quá lớn mục tiêu quá tiên minh, trêu chọc đại phiền thoái.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 Lúc sau chọn tuyến đường đi quân doanh, bên kia đã có chọn lựa hảo thả chờ xuất phát một ngàn người. Biên trưởng Hy không có đi ra ngoài, nhìn bên ngoài thật dày hạ cũng hạ không xong lông lúng đại tuyết nàng liền một chút ra cửa đều không có, hoa ở nhà luyện luyện dị năng thật tốt, mệt mỏi còn có thể ngồi ở ấm hô hô trên giường lớn nhìn xem thư nghe một chút ca ngủ một chút. Đúng rồi, trong chốc lát nàng còn muốn đi kiểm kế bộ công tác, vội đã chết. Tuy rằng không có nói ra bí mật,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 Chẳng những hấp thu không ít người thường, còn trở nên càng ngày càng giống chu giật mình tư nhân bộ đội, hắn có trí cao vô thượng quyền chỉ huy. Gần tháng trước hắn còn ở chiếc xe chế phục thượng tiêu thượng chu tử ký hiệu, cái này làm cho ra cắt vân mã đám người rất là quan hỏa. Mấy ngày nay đảo quốc gia góc tưởng để tải phi đến đầu đường cuối ngõ đều là, nhiều ít lao tư cách người tìm chu giật mình nói chuyện, nhiều ít điều tra theo nhau mà đến.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 cho nên bọn họ đánh đến kiếp kêu một cái không có cố kỵ. Đột nhiên, hai chỉ dáng người thon dài chuyển chuyển nhẹ nhàng nửa người đại bạch hạc rửa gần mọi người đỉnh đầu thấp mà nhanh chóng mà bay qua, ngừng ở tường đất thượng, chiều phía trên phốc phốc phun ra hai khẩu băng thứ. Phía trên hai người nhất thời không có phòng bị, một cái bị đâm trúng giữa mày, một cái bị đâm thủng cổ, a mà ngã xuống. Có người bị thương, mau đỡ hạ bọn họ. Cố tự nhìn lại.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 Chịu đựng khẩu khí này. Một mặt kêu người bên cạnh đem băng thứ nhổ xuống tới. Nhanh chóng bắt tay chuyển qua hẳn cái chán. Nay một đoạn thời gian ngắn, phía dưới chuyển đến oanh một tiếng, nhiệt diễm bay lên không, có người hô nhỏ, ta dựa, hỏa hệ. Còn quần công kỹ năng. Biên trường Hy quay đầu. Nhìn đến cố tự mại đến ven tường, đối phía dưới hô thanh, tránh ra. Một cái nho nhỏ hỏa cầu rời tay mà đi. kia hỏa cầu tuy nhỏ,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 Này hiển nhiên là một đầu hỏa hệ manh thú. Bị biên trường hy đặt ở một bên sữa bò nhảy lên lỗ châu mai, chiều phía dưới cũng là một tiếng gầm nhẹ, ma hồ hồ đáng yêu dáng vẻ tức khắc trở nên dữ tợn hung ác, thân mình thoáng sau này một sai, nhảy xuống. Phía dưới thu loại truyền đến nghẹn ngào vật lộn thanh âm. Biên trường hy trong lòng nôn nóng, nhẫn mại tính tình đem hai cái người bệnh ổn định trụ, giao cho một bên chờ đợi một hệ, không cần sốc này. vững vàng mà đem bọn họ nâng đi xuống đi. Nàng đi vào bên cạnh vừa thấy, một đầu như tuyết hoa giống nhau nhan sắc, chỉ có đỉnh đầu một thốc lửa đỏ láo hổ đè nặng sữa bò, hai chỉ hình thể hoàn toàn không thành đối lập, dường như láo hổ một trương miệng là có thể đem sữa bò cấp nuốt vào. Nhưng trên thực tế láo hổ như thế nào há mồm đều gặm không đi xuống, sữa bò móng nuốt chống nó cầm cùng cổ, hiếu chảo đống nhiên vung lên, thịt lót móng nuốt đống nhiên dò ra, sinh sôi thật dài mười mấy cm. cong cong lạnh lùng bốn đạo, giống như đứng đầu thợ thủ công kiệt xuất nhất tác phẩm, hiện lên tuyệt đẹp đoạt mệnh độ cung, một móng nuốt chộp vào lão hổ trên cổ. Bá, một miếng thịt hợp với tuyết trắng da lông bị xé xuống tới, máu tươi cùng tưới giống nhau phun tới, đem sữa bò xối đến toàn thân huyết hồng ướt đấm, nó miệng một liệt, hai bên răng nanh cũng ở trong phút chốc chịu trường, một ngụm cắn ở miệng vết thương thượng. lão hổ liều mạng tránh động trong miệng phụt lên ngọn lửa, Một đoàn ngọn lửa là có thể xử mặt đất tuyết động tính cả phía dưới thổ địa biến thành một cái lỗ trống, sữa bò lại cùng dính ở nó trên người giống nhau, lợi trảo không lưu tình chút nào mà gãi, dần dần sâu bông không có sức lực, phát ra một thân không cam lòng giống giận, nghiêng người ngã xuống. Sữa bò đại khái lại hút tinh huyết, từ lão hổ trên người rời đi, nhưng không hề giống như trước như vậy, cảm thấy mị mãn mà nhết miệng thử nhai răng, lắc lư trở về làm lũng hoặc là ngủ.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 Chỉ đợi mọi người tiến vào liền đóng cửa cự cử thủ. Mà đúng lúc này, lệnh người ngạc nhiên một màn đã xảy ra, lúc trước tiến vào mọi người hoán quá khí tới có hảo chút kiên quyết muốn gấp trở về, bọn họ cầm loa, kèn cùng nhau thổi lên, hướng không trung phóng ra pháo chúc. minh pháo mừng, bày ra loa thả ra trước đó lục tốt bén nhọn loa thành Bọn họ tế ở đại môn nội đất chống thượng một góc, cứ việc bởi vì phát ra này đó thanh âm mà lỗ thai ồn ào đến cực đau.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 Cùng bay lên tới giống nhau, mọi người đôi mắt đều tròn tròn, chỉ thấy nó đem một cái bạch đi, đi hệ nhân từ trên xe máy phát gục, hai cái cùng quăng ngã lăn ở hóa tuyết sau bùn đất. Mặt sau cậu một hống mà thượng, mà mặt khác mổ tỏ cho dù đã chạy đến phía trước đi, cũng quay đầu lại trở về, xua đuổi cậu đàn, muốn đem bạch đi, đi hệ nhân cứu lên. Bên này người cũng đều khẩn trương lên, nhân còn có một khoảng cách, ở xuống ống cùng đại đa số dị năng tầm bắn ở ngoài. Chỉ có cố tự đôi tay vừa động, hỏa nhận hỏa cầu liên tục phát ra, mỗi một cái liền có thể đánh chết một đầu biến dị cầu, thậm chí đem này đánh bay đi ra ngoài. Có hắn trợ giúp, những người đó nhanh chóng đuổi đi cầu đàn, bại lộ ra cùng đầu cầu tư đánh bạch tí hề nhân, đã không phải bạch tí hề, mà là đen nhánh nước bùn cùng màu đỏ tươi máu loãng hôn tạp mà thành một người, nhìn như văn nhược thân thể, lại buộc phát ra vô hạn lực lượng, mặc dù kia cậu là hắn hình thể mấy lần. Hán thế nhưng gắt gao khiêng không bị chiếm thượng phong đi. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang vạn trượng, biến dị cẩu bị này quang mang nhập vào cơ thể mà qua, chỉ ngẩn ngơ, liền vỡ vụn thành từng khối từng khối xương cốt, sùi lơ đi xuống. Cố tự trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, hảo cường kim hệ. Người nọ các cụ thở phi phò, ở đồng bạn kéo đỡ hạ đứng lên. Cho dù đầy người dơ bẩn, hơi thở rồn rập, trên mặt cũng nhiều có trật vật.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 Khó hiểu, rất nhiều cảm xúc rung tạp một đoàn, quang mang dồn dập run rẩy, giống như nàng phát run thanh âm, dường như một phen cương đao phách tiến cố tử trái tim. Hắn hô hấp trệ trụ, đồng tử hơi hơi co chặt, lại xem nơi xa người kia, sâu thẳm đáy mắt thoáng hiện đến xương sắp bén. Là hắn, không phải nói, ở em mờ quốc, cách làm cho cười cho thiên hạ vọng chỗ, chỉ sợ suốt đời đều không thể bước lên này chỗ thổ địa.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 hơi hơi mà run rẩy trên mặt hắn lại cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh đến phảng phất đúc một trường không gì phá nổi mặt nạ đôi mắt tựa như sâu không thấy đáy hồ nước dây lát khoe miệng thế nhưng chậm rãi phát họa một cái lương bạc độ cung ở bên trong ngoại phối hợp hạ trả giá nho nhỏ đổ máu đại giới lúc sau mọi người rốt cuộc đoạt ở tang thi đuổi tới trước lui nhập căn cứ cương đúc đại môn phanh mà nhắm chặt biến dị khuyển thối lui đến tường đất trực tiếp đánh vào trên cửa lớn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 Một cái hoàng tóc lam đôi mắt ngoại quốc lao đấm hạ mừng đến không biên thanh niên ngực, dùng có chút biệt nữ cường điệu nói, hắc, tiểu nhị, đây là ngươi luôn treo ở bên miệng bạn gái. Mỹ nhân A, vừa rồi kia vài cái, khóc, tiểu tử ngươi rốt cuộc tâm nguyện đặt thành Hắn cười đến một cái ngốc kính, mặc cho ai đều nhìn ra được hắn cảm thấy mỹ mãn đầm địa cảm kích. Nhưng mà cái kia không sai biệt lắm đều là một tâm bạn gái lại kêu biên trưởng hy sinh sôi một cái giật mình.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 Những người khác kinh ngạc ngầm đầu, nhìn đến nhặt dai mà xuống nam tử, anh đĩnh, kiên nghị, tuấn mỹ, nghiêm cẩn, còn có chứa vài tia lạnh băng, hơi mỏng màu đen đồ tác chiến đã biểu hiện ra này cập cường hãn thân thể tố chết, lại cực hảo mà trương hiển hắn người lãnh đạo cường ngạnh khí chất rộng rãi phong phạm. Phàm là có điểm liêu người đều nhìn ra được tới, đây là một cái nói 102 quyền bính nơi tay thượng vị giả, hơn nữa rất mạnh, thực lực cực cường.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 cũng là đội trưởng. Cố tự thu hồi ngưng cúi đầu nhấp miệng biên trường Hy tầm mắt, xét qua trịnh danh thành, xét qua bạch hẳng, lại nhìn tụ tập ở bên nhau xe máy vài ngựa nhóm, từ từ mở miệng, 51 người. Các ngươi không phải cùng nhau. chính danh thành biết hắn là chỉ phía trước những người đó nhóm, Nga, chúng ta cùng bọn họ cũng chỉ là một ngày trước gặp được, tuy rằng thật là từ cùng cái bản đồ tới, nhưng hẳn là không tính là cùng nhau. Là như thế này,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 Không nghĩ tới. Hảo cái không nghĩ tới. Hắn quay mặt đi, tựa hồ muốn bình ổn cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được buộc phát ra tới. Đồng nhiên bắt lấy nàng hai vai, đem nàng đè ở chỗ tựa lương thượng, mặt dán đến cực gần. Vậy ngươi nghĩ tới cái gì? Chúng ta nửa năm cũng coi như đồng hội đồng thuyền. Ta đối với ngươi tự hỏi cũng đủ tận tâm, này hết thể thêm lên đều so ra kém người kia lộ một lần mặt. Mối tình đầu liền như vậy đáng giá quyến luyến.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 Chúng ta hai cái còn có biên khoáng mấy người, từ nhỏ liền chơi ở bên nhau, chơi chơi, liền cùng hắn thấu thành đối. Hắn rất biết chiếu cấu người, đối ta đặc biệt ôn nhu. Cố tự nắm tay lái ngón tay lặng yên bục chặt, hai mắt khóa trụ phía trước. Sau lại ta ba mẹ xảy ra chuyện, Bạch Thúc Thúc muốn vì ta ra mặt giữ được ba ba cổ phần. Sau đó, hắn ra thai nạn xe cộ, Bạch ra sinh ý cũng lọt vào bị thương nặng, tuy rằng chỉ là nhất thời.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 mới quả quyết bác thượng. Hắn lời nói không phải nói như vậy, nhưng nàng nghe được ra, hắn chỉ sợ sẽ không chủ động tới tim nàng. Nàng trong mắt sắp sáp, có loại không thể tin được cảm giác. Kỳ thật ở gặp được ngươi phía trước, ta không nghĩ tới tiếp thu những người khác, ta cho rằng cả đời này liền như vậy qua. Ta biết, cố tự cười khổ, ngươi làm ta thương hết cân não. Nếu không có nửa bức nửa thuận nửa thật nửa giả, hắn hiện tại còn bị cự chi ngoài cửa.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 mà là một cái có thể cho ta đi hồi ức, đi hoài niệm tốt đẹp qua đi. Nàng không bỏ xuống được, cũng không phải người kia, mà là đối vận mệnh phẫn hận, là suốt cuộc đời không thể hạ màn tiếc đối. Dù cho lúc ban đầu, có chân thành tha thiết tưởng niệm, nhưng kiếp trước như vậy nhiều năm xuân dưới, nhiều ít kỷ niệm đều bị cực khổ mài run nát, hắn không có ở chính xác nhất thời gian xuất hiện, vì thế nàng một mình một người một chút một chút vượt qua cái kia tràn ngập ảo tưởng. Dựa vào tư mộ nhớ nhung gian nan độ nhật thời kỳ, vì thế bạch hàng sở đại biểu, dần dần biến thành những cung nàng linh hồn an giúp ngàn thu thánh địa Cái gọi là thánh địa chính là muốn xa cuối chân trời xa xa nhìn lên, một khi mất đi cái này khoảng cách, hết thể đều xong rồi. Nàng vẫn quay đầu lại, mặt mày nhiễm nút nhát, cũng nhiễm tự rêu thoải mái, thương hải tang điển chỉ là một lượt mà qua, lắng động lại xuống dưới, là vứt đi không được dáng vẻ gian nua, còn lộ ra tự mình ghét bỏ.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 cũng không biết bọn họ như thế nào đối đãi Nàng khi đó như thế nào liền mê mội đâu, cái loại này tình huống lại không cần nàng mặc giáp ra trận đại sát thứ phương. Cố tự cởi áo ngoài, mở ra nhà ăn đèn, vạn ống tay háo đi vào phòng bếp, người trước lên lầu rửa cái mặt, trong chốc lát lại xuống dưới, ta nhìn xem có cái gì ăn. Nga! Biên trưởng Hy nhìn hắn sau một lúc lâu, quay đầu đang muốn làm tặc tựa mà bước lên thang lầu, đột nhiên nghe được nơi nào chuyển ra tiếng nước. Sau đó lầu một buồng vệ sinh băng mà mở ra, bên trong lộ ra ánh sáng, một người đứng ở cửa sâu kín mà vọng lại đây, nàng tức khắc có chút nói láp, khâu, khâu. Còn không có khâu xong, một cái ướp rầm rề đỏ rực bóng dáng chạy như bay lại đây, nga ôm một ngụm cắn ở nàng quần thượng. Nàng túi đầu vừa thấy, sữa bò một thân mau toàn bộ ướp nhẹp gục xuống, nhăn rúm gió mà dán ở trên người, lại còn có đồ một dịch bảo phao, hắc hắc hồng hồng dơ thật sự.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 Biệt thự quát bảo ngưng lại oán giận liên tục, thiếu chút nữa muốn tình cảnh bi thảm. Biên trưởng Hy có thể tưởng tượng, sữa bò là như thế nào không chịu phục tùng, quang khâu phong một thân thủy. Nàng nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới. Khâu phong quay đầu xem nàng. Nàng gương mặt tươi cười đọc lại, trong tay ướt lộc cộc mà giơ sữa bò, cấm nó tứ chi cùng sử dụng hướng trên người khác Nhưng khâu phong chỉ là nhìn nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói, cũng không tỏ vẻ.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 Làm người không cấm nghĩ đến ngọc thụ lan chi bốn chữ, đôi mắt giống như quần cuộn màn trời chung sao trời, xa xưa mà trong trẻo, ở xám xịt ánh sáng chung cũng rực rỡ lấp lánh, hơn nữa khí chất ôn nhuận chung lộ ra một cổ ưu nhã phong độ trí thức làm người nhìn cực kỳ thoải mái. Cố tự híp hiếp, hiếp mắt, hắn liền tính lại không thông hành tình, cũng biết các nữ hài tử nhất ái mộ loại này bạch mã vương tử hình nam tử, cùng này phân văn nhã ưu nhã so sánh với.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 Một tay đỡ tay vịn trên mặt còn có chút nhập nhẹm, đi một bước. Đá đá chân trước thứ gì, đi mau, sau thang lầu ngươi đều phải mỗi dai bỏ một bò. Thiểu tâm ta đá ngươi đi xuống. Lười thành như vậy. Cuối cùng một câu là lẩm bẩm ra tới, túi người, bế lên cái tuyết đoàn dường như đồ vật. Trên mặt tuy rằng không tình nguyện, nhưng có thể làm người cảm thụ ra nàng nhẹ nhàng cùng dung túng. Hơi thở đều là nhu hòa. Bạch hằng chậm rãi đứng lên.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 Một đám ngây thơ chất phác bướng bỉnh làm lũng tiểu hùng, đích sắc rất ấu trĩ. Nàng còn chưa nói lời nói, triệu gì đưa lại đây một ly sữa bò, thành thật không khách khí mà nói, nguyên lai chúng ta trưởng hy trước kia như vậy hòa bác. Nhưng ngươi hiện tại như thế nào không thích loại này giọng. Nàng thật đáng tiếc bất đắc dĩ mà đối bạch hàng nói, nàng hiện tại à, luôn không phải xuyên hắc, chính là xuyên hôi, ngạch buộc mới bằng lòng xuyên như vậy áo ngủ, vốn dĩ sao. nữ hải tử nên có nữ hài tử tinh thần phân chấn nàng bình là quá nặng nề ngươi là hắn hảo bằng hữu đi kia thật nên khuyên nhủ nàng xuyên điểm tươi đẹp bạch hằng rốt cuộc ngồi không được miễn cưỡng cười cười tiểu hy ta ở bên ngoài chờ ngươi ngươi từ từ tới thấy hắn vội vàng rời đi triệu gì đắc ý mà cười biên trường hy vỗ chán triệu gì lại có chút xin lỗi mà đối cô tự nói ta còn không có đối hắn nói cố tự lý giải gật đầu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 Trong trẻo ánh mắt ở nhìn đến biên trưởng hy phía sau bóng dáng khi hơi hơi một ngưng, vị này chính là... Vị này chính là bóng dáng, đại gia không yên tâm ta, làm bóng dáng bổi ta đi ra ngoài. Bóng dáng triều bạch hàng khẽ gật đầu, ánh mắt u trầm, không nói một lời. Bóng dáng, tống an năm, năm người tiểu đội trí nhất, sương mù hệ dị năng biến ảo đa đoan, thiện ẩn nút, ám sát. Bạch hàng đầu góc trung lập mã xuất hiện người này tin tức.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 có một lần chúng ta còn gặp được vài chỉ cực kỳ thật lớn thả hình thù kỳ quay sữa đều là dựa vào ngư lôi mới đưa chúng nó đánh gục bạch hằng quay đầu đối nàng nói bất quá chúng ta vẫn cứ không dám quá tới gần biển sâu càng là biển sâu càng là nguy hiểm cho nên nếu ở thiển trong biển gặp được chướng ngại tỉ như mực nước quá thiển tỉ như đá ngầm san hô đàn quá nhiều chúng ta liền phải nghĩ cách một chút một chút rửa sạch cho nên này một đường mới đi rồi vài tháng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 Chúng ta còn tưởng rằng muốn chết ở vòng gây, may mắn gặp được căn cứ cứu viện bộ đội. Bèo nước gặp nhau, các ngươi thế nhưng cao nguyện sau điện. Bóng dáng đột nhiên mở miệng nói. Bạch hang giật mình, cười nói, chúng ta có cái kia năng lực sao, hơn nữa chỉ là bám chủ cầu đàn cùng thi đàn nhất thời. Không đơn giản như vậy đi. Biên trường Hy cùng bóng dáng liếc nhau, cái loại này dưới tình huống, làm tương đối có tổ chức tính cùng năng động lực 50 nhiều người.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 Hơn nữa xa xa còn lục tục có dị thú cùng tang thi tới rồi, từ nơi đó là già không được. Bạch Hằng đồng bạn đã đang chờ đợi, như cũng là một người một đài mô tò, biên trưởng Hy Thô Sơ giản lược vừa nhìn, chỉ có hơn 30 cá nhân. Ngày hôm qua trêu đùa quá Bạch Hằng cái kiêng người nước ngoài là hắn ở nước ngoài bạn cùng trường, bụn, tùy hắn tới Trung Quốc du lịch, hai người quan hệ đặc biệt hảo, lại đây đẻ nặng thanh âm dùng kỳ quái khẩu âm nói, chính có rất nhiều việc cần hoàn thành.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 sẽ tận lực đem chung quanh tang thi cùng biến dị thú hấp dẫn qua đi, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn tình huống xuất phát. Một trăm người đội ngũ, xếp thành vương bức phương trận, đều nhịp động tác, thống nhất túc mục chế phủ, liên thủ đầu trên súng ống đều là cải tạo lúc sau một cái chế thức, túc sát chi khí hồn nhiên mà ra, gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. So thưa thất hơn ba mươi người muôn khí phái nhiều, những người đó treo ở trên mặt phất ước chi tình không biết khi nào biến mất sạch sẽ.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 Trăm người đội ngũ chuẩn bị lui lại, dẫn đầu nói, buổi chiều tam điểm lúc sau chúng ta lại ở chỗ này chờ, nếu 4 giờ rưỡi biên tiểu thư cùng bóng dáng trưởng quan còn không có trở về, chúng ta sẽ đi ra ngoài sưu tầm. Nhìn bọn họ lui lại, kia mũ đỏ nữ nhân tạp kéo suy một tiếng, đứa như vậy một đoạn đường liền bao lớn ân đức dường như, thật như vậy hào phóng như thế nào không theo tới trên quân hàm đi. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng rất nhiều người đều nghe được. Biên trường hy tự nhiên cũng một chữ không rơi mà thu được, nàng lạnh nhạt ánh mắt thẳng tắp bổ tới, khiếp người khí thế làm nàng đánh cái dùng mình, vội vàng lôi kéo bên người tráng hán trốn đến mặt sau, nhìn xem. Nàng bộ dáng hào hung đâu, bạch Hằng thấp mắng, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Lại cùng biên trường hy xin lỗi, nàng người này liền như vậy miệng thiếu, ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Nhật tử quá đến quá thoải mái, đều đã quên chịu loại này cơn giận không đầu tư vị. Giống nhau kiến thức sao Đương nhiên sẽ không Biên trưởng Hy rũ xuống mi mắt Tùy tay thả ra một chiếc đen nhánh bóng lương việt giã, nhàn nhạt nói Xem ra ta và ngươi đồng bạn Quả thực khí chàng bất hòa Bạch Hằng, trở về lúc sau ta có lời Cùng ngươi nói Nàng cung bóng dáng một chiếc xe Ngồi chính mình xe việt giã Lúc sau lộ là một đoạn cao tốc Cao tốc chuyển đường cái Xuyên qua một cái nhà thưa thất chấn nhỏ Dọc theo biên giao quanh có khúc hữu đi tới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 càng rốt cuộc tới rồi trước mắt hoang vắng trên mặt đất đảo mãn bị tuyết bao trùm tang thi thi thể gần ngạn chỗ con thuyền tiêu hủy khuynh đảo tổn hại lạng loạn thành một đoàn mà ở cách đó không xa mặt biển thượng lẳng lặng đỉnh tê hai điều quân hạng đây là hôm nay mục tiêu chỉ thấy bọn họ đem mổ to đình đến một cái kho hàng bên cạnh trung quanh là các điện hàng rào điện làm thành vòng sau đó lại từ bờ biển kéo ra ba điều cano lưu một nửa người ở trên bờ thông khí